Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và nhà ta gặp chuyện để bọn chúng tạm thời án binh bất động Đang tính sai người kêu của cậu tới đây Để bàn bạc đối sách Ai ngờ còn chưa kịp mời thì hai người đã tới xuống lấy giờ khả tỉnh kim lặng hồi lâu Mặt chầm chúi lắng nghe câu chuyện Có chết cũng không dám nghĩ tới người chị mà mình rất mực yêu thương lại thành ra như vậy Nếu bây giờ không mau chóng tìm ra cho được chị ta Thì có lẽ sẽ còn nhiều người mất mạng oan uộn Nhưng dù chỉ ta ra bằng cách nào nhỉ Cả tình bỗng gieo lên Ông có sai người tìm trong các hang đá Hoặc khu vực nghĩa địa chỉ Tú Trinh hay có sở thích khác người vậy Ngay từ bé chị ấy đã chọn hai nơi này để đọc sách Còn nữa Cứ hễ giảm hoặc cuối tháng Chỉ cần vào tiệm vàng mã sẽ thấy Lúc trước tôi cũng không để ý lắm Có hai lần bắt gặp Chị ấy chỉ nói đốt cho bà nội đã khuất được thanh thản Sau này tôi cứ đinh ninh là như vậy Nên cũng không thắc mắc Giờ đã rõ rồi Thảo nào trong giấc mơ tôi hay gặp bà nội Nhưng cảm giác không giống bà cho lắm Luôn nói ngược theo linh tính mách bảo của tôi Lần đầu tôi còn tưởng mệt quá hóa mưa Nhưng mấy lần đều như thế Tôi nghĩ không thể đơn giản như vậy Bà không kịp đợi khả tình nói tiếp Đã vội xèn ngại Rất có thể cô gái tối chinh kia đã làm cách xuất hồn để điều khiển các linh hồn theo cách mà cô ta muốn. Xuất hồn và lìa hồn khỏi xác ấy hả bà? Tại nguyên lúc này đã không giữ được bình tĩnh hỏi tiếp. Chỉ có người chết mới hồn lìa khỏi xác, người sống sao mà làm như thế được? Bà ánh mắt kiên định rạng rãi. Đối với người trần mắt thịt chắc chắn họ sẽ không tin, nếu nghe những điều này họ sẽ cười trừ, nói tôi bị ảo giác, vẫn nguôn ngơ cuống Nhưng chỉ những ai có giác quan thứ sáu mới biết điều trên hoàn toàn là sự thực. Trên đời này vẫn còn rất nhiều chuyện siêu nhiên mà người thường mãi không dám tin. Thậm chí cương quyết phủ nhận. từ văn gật đầu đồng ý hoài dồn Chúng tôi tin những điều bà nói. Bây giờ muốn thoát ra khỏi xác thì làm cách nào? Và giọng trợt nhỏ lại chỉ đủ mấy người này nghe rõ. Có hai thời điểm thích hợp với xuất hồn Một là lúc sang canh Hai là lúc sáng sớm Nhưng người ta thường chọn sáng sớm Để đạt tới cảnh giác cao nhất Quá trình xuất hồn Đòi hỏi trạng thái thư giãn sâu Vì vậy người thực hiện Phải tiến hành ở nơi nào trong nhà Mà họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái Nằm trên giường hoặc dưới sàn nhà Thả lỏng cơ thể và đầu óc Phép xuất hồn sẽ dễ thực hiện hơn Khi người đó ở một mình Và không có ai khác trong phòng Họ phải loại bỏ mọi âm thanh gây sao nhãn. Bất cứ sự gián đoạn nào cũng sẽ va hỏng trạng thái thư giãn mà kẻ đó cần phải đạt đến. Nằm xuống trong căn phòng mà họ đã chọn nhắm mắt và cố gắng xua tan mọi ý nghĩ gây sao nhãn ra khỏi tâm trí. Tập trung vào cơ thể và cảm giác. Mục đích ở đây là đạt đến trạng thái thư giãn hoàn toàn về tinh thần và thể xác. Tiếp đó uốn công các cơ và sau đó thả lòng bắt đầu từ các ngón chân. Tiến lên phần trên của cơ thể và dần dần lên đến đỉnh đầu. Đảm bảo tất cả các cơ phải hoàn toàn bất cảm giác trong quá trình thực hiện. Hít sâu và thở hết ra. Không để sự căng thẳng trong lòng ngực và hai vai. Hãy thư giãn, tập trung vào tâm trí. Khi hít thở, đừng để những lo âu bên ngoài tác động và cũng đừng để cho ý nghĩ xuất hồn chiếm hết tâm trí. Người này chỉ cần để cho cơ thể chìm vào trạng thái thư giãn. Họ thể dùng đá thạch anh để nâng cao và đẩy nhanh những rung động nhằm chuẩn bị cho trạng thái xuất hồn. Nhẹ nhàng áp viên thạch anh lên con mắt thứ ba ở vị trí giữa và hơi cao hơn đầu hai chân mày, nhắm mắt và hít thở, cảm nhận những xung động và thanh lọc thậm chí. Khi đó có thể mường tượng ra ánh sáng màu vàng, trắng, tía hay bất cứ màu nào họ thích. Trong thời gian thiền và xuất hồn, người này có thể cầm viên thạch anh trong tay hoặc đặt lên cực hai chân bụng. Đa thạch anh sẽ tiếp sức mạnh và bảo vệ họ nhờ xung động cao của nó, các năng lượng tiêu cực có xung động thấp hơn. Bước tiếp theo mới đưa linh hồn ra khỏi xác Đây người ta gọi là trạng thái thôi miền, hai mắt nhắm nghiền tập trung nghiên cứu tới một bộ phận nào đó trên cơ thể mình, ví dụ chân tay chẳng hạn. Cứ tập trung vào đấy đến khi nào ý nghĩ về nó hoàn toàn biến mất trong đầu. Tiếp đến dùng tinh thần để tưởng tượng các ngón chân ngón tay uốn cong lại duỗi thẳng đến khi nó có thể thực sự cử động. Kế tiếp sẽ bước vào trạng thái rung động giống như sóng đập vào, lúc ấy phải tuyệt đối bình tĩnh không được hoàng sợ, chuyển động cơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net